Trường 20 Huỳnh Nhi nghe một cách chăm chú. Anh ngồi thẳng người lên Tôi không hiểu tại sao Ông ta lại làm như vậy Ông có biết không hả luật sư Ông ta và tôi hoàn toàn không có họ hàng Và tôi cũng chưa hề làm điều gì tốt cho ông ta Luật sư mỉm cười Ông đạt làm vậy là vì vợ của cậu Cậu nhiên à Ông ấy yêu quý vợ cậu hơn cả bản thân của ông ấy Và cô Thi Mai thì cũng rất xứng đáng với tình cảm đó Tôi biết, thật ra ông chỉ thu xếp cuộc sống cho cô Thi Mai mà thôi Và đặt trách nhiệm lên vai cậu Dĩ nhiên ông ta tin cậu đủ tư cách và tài năng Chỉ có cậu mới thật sự làm cho cô Thi Mai hạnh phúc Vì cậu rất yêu vợ Và như thế Huỳnh nhiên dơ tay chặn lại Tại sao ông ta không giao công ty lại cho Thi Mai Điều ấy xem ra hợp lý hơn Và có thể giải thích được Ông làm mỉm cười sửa lại cặp kính Vì thân chủ của tôi Không muốn cô Thi Mai phải gánh vác gì cả Ông ta muốn vợ của cậu Được bảo bọc hơn là lao vào trong cuộc sống Và lại cô Thi Mai không có đủ khả năng Để điều hành một công ty lớn như vậy Sự thành công của cậu cuối cùng là hạnh phúc của cô ấy Ông ta là người sâu sắc, cậu có thấy như vậy không? Huỳnh Nhiên gặp đầu trầm ngâm Ông ấy đúng là âm thầm hiểu đời Có lẽ ông ta yêu quý thi mai đến mức Mà một người đàn ông có thể yêu quý một phụ nữ Chỉ có sự thương yêu mới làm ông ta hiểu ra được như vậy Chỉ tiếc là Huỳnh Nhiên chặt im lặng Anh chợt nhớ lại vẻ mặt thành khẩn của Thi Mai khi bảo Nếu không hy sinh, em sẽ ân hận suốt đời Lúc ấy anh đang nóng giận Nên chỉ hiểu một chiều theo cảm tính của mình Cuối cùng là cô không giải thích được gì Bây giờ anh mới hiểu tại sao Thi Mai trách anh độc đoán Cuối cùng cô vẫn là người chịu đựng nhiều nhất Hình như là cậu chưa tin vào chuyện này lắm Đối với cậu nó có vẻ như là cổ tích có đúng không? Tiếng ông làm vàng lên Huỳnh Nhiên ngước lên Không, tôi đang tin những điều của ông nói Chỉ có điều có lẽ tôi chưa cảm nhận hết Sự phức tạp của vấn đề Anh ngừng lại trầm ngâm Tôi cũng muốn biết phản ứng của Thi Mai Thật ra chúng tôi đã chia tay nhau về một chuyện hiểu lầm Và cô ta đã bỏ đi rồi Cô Mai không hề biết chuyện này Khi làm di chúc cổ không có mặt ở nơi đó Và ông Đạt đã yêu cầu tôi phải giữ kín cái chuyện này Ông ấy chỉ làm có thế Phần còn lại là do cậu quyết định Ồ, tôi hiểu Thế nào, cậu đồng ý với những yêu cầu của thần chủ tôi chứ Huỳnh Nhiên dơ tay ngăn lại Hiện giờ thì tôi chưa thể nhận quyền thừa kế này Điều ấy hãy để Thi Mai quyết định Nếu cô ấy từ chối tôi, những gì ông đặt muốn thì sẽ thuộc về cô ấy. Ông làm mỉm cười. Cậu lại không hiểu là thân chủ tôi, muốn đặt cô Thi Mai vào tay của cậu hay sao? Tôi hiểu chứ, nhưng tôi thấy không thoải mái lắm với cách xếp đặt này. Không nên tự ái như vậy đâu cậu nhiên à. Đó chính là trách nhiệm. Thấy cậu có nhận yêu cầu thứ hai của thân chủ tôi không? Huỳnh nhiên nghiêm nghị Tôi không từ chối Điều đó thì tôi thừa khả năng để thực hiện Ông Đạt đã không vô lý khi đặt lòng tin vào một người xa lạ như cậu Tôi rất là mừng cho ông ấy Vậy bao giờ tôi có thể tiến hành hoàn tất hết tất cả thủ tục ở nơi đây Được rồi tôi sẽ gọi điện cho ông Khi nào tôi tìm ra được thi mai Luật sư lầm đứng dậy chìa tay Mong là cậu hãy quyết định sớm Vâng, chào ông Huỳnh Nhiên tiện khách đi ra cửa rồi lửng thửng lên phòng Bà Hương đã xếp xong đồ đạc vào trong vali Và đang tra lại khuy áo cho anh Huỳnh Nhiên ngồi xuống bên cạnh bà Con không đi Hồng Kông nữa đâu mẹ à Có lẽ là con sẽ đi lên Đà Lạt Mẹ có muốn đi với con hay không? Bà Hương buông chiếc áo xuống ngạc nhiên Tại sao con lại đổi ý như vậy Khách lúc nãy đến có chuyện gì vậy con Huỳnh nhiên có vẻ suy nghĩ Mẹ không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy đến với con Ông ta làm con đi từ ngạc nhiên này Đến một ngạc nhiên khác Mà tất cả thì cũng chỉ vì Thi Mai Nghe nhắc đến Thi Mai bà Hương có vẻ chú ý Bà ngồi yên nghe Huỳnh nhiên Thuật lại chuyện lúc nãy rồi mỉm cười Mẹ thấy Thi Mai có quá nhiều người yêu mến Cổ hay không? Trừ con Huỳnh nhiên phản đối Đó là chuyện của ngày trước thôi mẹ Mẹ không thấy con đã chịu thương cổ rồi hay sao Nhưng con thương nó theo cái cách của con Toàn là làm cho nó khổ sở Mẹ hy vọng đây là lần cuối cùng Mẹ và Thoại Anh rất là nhức đầu vì con Huỳnh nhiên cúi đầu và có vẻ nghĩ ngợi Con không tin thi mai chịu nghe thuyết phục Dù sao con cũng đã quá nóng nảy Mẹ biết đó Tánh của cậu rất là dễ tự ái Nhưng mà không cố chấp giống như con Mẹ không biết hai đứa định chơi Cái trò cút bắt này đến bao giờ Giống như là trẻ con vậy Đứa này chọc cho đứa kia giận Và ngược lại còn phải chấm dứt đi Nhiên à Con đã muốn chấm dứt từ lâu rồi đó chứ Mẹ tưởng con thích chơi Cái trò cút bắt với thi mai này lắm sao Những lúc như vậy Con cảm thấy nặng nề, chứ đâu có phải chỉ có mình cổ đâu. Nhưng bao giờ Thi Mai cũng là người thiệt thầu nhất. Con gây ra cho nó đủ chuyện, còn nó thì chọc ghẹo gì con đâu. Huỳnh Nhiên mỉm cười. Đó, mẹ thiên vị rồi đó, bộ con trai không biết buồn hay sao? Con cũng bị chết dở vì Thi Mai đấy chứ. Nhưng con chỉ lãnh hậu quả những gì mình gây ra mà thôi. Mẹ nghĩ nếu Thi Mai là con của mẹ, Chắc mẹ đã cấm cửa con từ lâu rồi Mẹ thật là Mẹ mà có định kiến với ai rồi Thì người đó phải chịu chết dí một chỗ Vì thành kiến cổ định Rất may con là con của mẹ Anh đứng dậy bước đến bàn lấy kiến mát Thôi con đi giải quyết công chuyện một tí Sau đó con đi ra Đà Lạt Mẹ ơi chuẩn bị đi rồi mình sẵn sàng đi Bà Hương lắc đầu Thôi mẹ không đi đâu Huỳnh Nhiên im lặng Anh biết bà đang nghĩ gì rồi, cho nên anh không năng nỉ. Mẹ bao giờ cũng là một người rất tuyệt vời. Thời gian sau này anh thường hay nhớ về cái khoảng thời gian đen tối nhất ở trong đời. Anh hiểu rất rõ bà là một người phụ nữ chịu đựng nhiều nhất. Rất may là anh đã không mang hồng diễm về nhà. Nếu vì cô ta mà hạnh phúc gia đình bị phá hoại, anh sẽ hối hận suốt đời. Huỳnh nhiên lái xe đi ra Đà Lạt với cảm giác bâng khuâng. Bây giờ khi không còn bị những chuyện khác chi phối, anh lại nghĩ về ông Đạt. Một cảm giác gì đó gần như là hối hận xâm chiếm, dù khoảng thời gian đó anh chẳng hề đá động đến ông ta. Có một điều anh biết chắc rằng nếu lúc đó hiểu được sự việc, anh sẽ làm hết mình để ông ta được hạnh phúc vào những ngày cuối đời. Trong đời mình, Anh không ngờ có lúc mình bị cắn rứt vô cùng vì một người xa lạ đã chết. Và điều kinh khủng nhất là sự cắn rứt ấy không thể nào có dịp để xoa dịu bằng hành động. Vì người chết rồi thì đã không cần gì nữa. Và chính vì vậy nỗi dây dứt sẽ đành để yên ở trong lòng. Chỉ chờ đợi thời gian xoa diện đi mà thôi. Buổi chiều huỳnh nhiên đi một mình ra Nghĩa Trang. Người gác già chỉ cho anh... Những ngôi mộ mới say Huỳnh Nhiên đi về phía đó Trong những ngôi mộ nằm im liềm Giữa chiều đều hiu Anh nhận ra dáng người ngồi bất động Trước ngôi mộ hay còn mới mái tóc dài phủ vai Quen thuộc đối với anh Đến nỗi anh cứ tưởng là mình nằm mơ Anh không tin mình gặp lại cô Một cách dễ dàng như vậy Anh đứng phía sau nhìn cô Thi Mai ngồi chóng cầm Nhìn đăm đâm phía trước Dù không thấy được nét mặt cô, anh vẫn biết được cô đang buồn đến tê tái. sao tất cả những gì cô đã làm cho ông đạt, anh hiểu rằng cô có tình cảm sâu sắc với người đàn ông đã từng yêu mến cô. Đó là một ấn tượng khó quên trong đời. Hình như cảm giác có người đang nhìn mình, thì Mai quay lại ngước lên, đôi mắt đỏ hoe của cô chật mở lớn và ngạc nhiên. Cô rút khăn tay ra để lao nước mắt, ngồi im nhìn chỗ khác. Như thấy một người hoàn toàn xa lạ Tiếng nấc khẽ lại thư dần rồi nín lặng Cô đang bị anh chi phối Dù đã cố cưỡng lại những ý muốn đó Huỳnh nhiên bước đến đặt bó hoa trước mộ Rồi ngồi xuống bên Thi Mai im lặng Thi Mai cũng không nói gì Chưa bao giờ hai người ngồi bên nhau Lại có thể yên lặng lâu đến như vậy Đến khi trời chập chọn tối Thi Mai quay lại Tôi cảm ơn anh đã đến đây thăm viếng giám đốc của tôi Cô lặng thinh đứng lên Huỳnh Nhiên cũng đứng dậy đi bên cạnh cô Ra khỏi những ngôi mộ anh chặn cô lại Anh muốn xin lỗi em Thì Mai đứng yên ngước lên Xin lỗi về chuyện gì? Về thái độ thô bạo của anh lần đó Khỏi đi anh, tôi cũng đã quen rồi Thôi chào anh Cô lách người định bỏ đi Nhưng Huỳnh Nhiên đã giữ tay cô lại Đừng về Thi Mai Anh muốn nói chuyện với em Thi Mai lùi lại nhìn anh một cách lạnh nhạt Nụ cười trên môi cô biểu lộ một sự nhã nhặn lịch sự. Xin lỗi anh nhưng mà tôi không thích Huỳnh Nhiên lắc đầu Em biết anh sắp nói gì chưa mà em lại bảo là không thích Tôi cũng không cần biết nữa Anh đến viếng mộ giám đốc của tôi thì thật là quý hóa Tôi thay mặt ông ấy cảm ơn anh Em, đừng nói chuyện khó nghe như vậy mà em Anh đâu phải là người lạ đối với em Tôi nghĩ chị Diễm cũng không thích nghe anh nói như vậy Em đừng nhắc đến cô ta Cô đâu có liên quan gì đến anh và em Khuôn mặt thi mai vẫn không một chút sao động Cự chỉ cô cứng ngắc Một vẻ cứng ngắt mà Huỳnh Nhiên hiểu rất rõ Mỗi khi cô cố giấu kín cảm xúc của mình Anh cứ xuống nhìn vào mắt cô Bắt cô phải khuất phục Em đừng làm ra vẻ cứng rắn đến như vậy Em tưởng anh không biết em suy nghĩ gì hay sao Anh đặt tay lên ngực thi mai Lập tức cô vùng ra Cử chỉ của cô làm anh thấy buồn cười Thử nhìn lại xem Tim của em đập mạnh ra làm sao Chiều nay em rất cô đơn đến mức suy sụp Gặp lại anh thì em mừng ghê lắm Tại sao em không bộc lộ tình cảm của mình ra Em kềm chế nó để làm gì? Anh đâu phải là người xa lạ đối với em. thì Mai cười nhếch môi, quay mặt đi chỗ khác. Anh trơ rãn vừa thôi, tôi chịu không nổi mấy người như anh vậy đâu. Có phải không? Vừa nói huỳnh nhiên vừa kéo mặt cô lại, cử chỉ tự nhiên của anh làm Thi Mai phản ứng quyết liệt. Buông tôi ra, không được quyền đụng đến tôi. Cô xô anh ra và bỏ đi một cách cương quyết. Huỳnh Nhiên cũng đi nhanh theo cô ra đến ngoài đường. Anh kéo cô về phía xe, thì Mai quát nhỏ. Tôi không cho phép anh, tự tiện làm như vậy, buông tôi ra. Đừng để mọi người nhìn như vậy mà, Thì Mai. Em không chạy được đâu, vậy thì đừng có chống đói nữa. Thì Mai đã bắt đầu tức lên. Anh tưởng mình là gì mà có quyền khống chế được tôi. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm ồn ào ngoài đường. Nhưng nói trước là anh sẽ không đặt được mục đích gì nữa đâu Huỳnh Nhiên không trả lời Anh đẩy cô ngồi vào xe Rồi đi vòng qua bên kia Anh biết làm như vậy là hơi ngang Nhưng với em thì bắt buộc phải làm như vậy Anh biết tính của em quá rồi Không như thế này làm sao anh nói chuyện được với em Thì mài ngoảy đầu nhìn ra ngoài như kẻ không muốn nghe Cử chỉ của cô làm cho Huỳnh Nhiên hơi giận Nhưng vẫn điềm nhiên Em giải thích đi, tại sao không muốn nói chuyện với anh? Thấy cô im lặng vẽ mặt bướng bệnh, anh ngồi sát vào cô. Có thể là em giận anh, nhưng dù sao, khi thấy anh đến tìm em, em cũng cần biết tại sao chứ. Không nghe anh giải thích, thì làm sao em biết được anh muốn nói cái gì? Thì mài điểm môi, nhưng vẫn nhất định không nói. Huỳnh nhiên vẫn kiên nhẫn, anh biết lần đó là anh hơi quá đáng. Lẽ ra anh phải nghe em giải thích và phải tin em Nhưng lúc đó tại anh đang Anh dần lại phải tay Nói chung là lúc đó Anh đang chịu đủ thứ mọi áp lực Nên anh không bình tĩnh nổi Nghe nhắc lại chuyện đó Thì mai không giữ vẻ vững dưng nữa Cô quay phát lại nói một hơi Không phải chỉ là hơi quá đáng Mà là cực kỳ độc đoán tới đáng ghét Anh đừng có nói nữa Nhắc lại chỉ càng làm tôi thêm ghét anh Sau này tôi tự hứa là không nhớ đến chuyện này nữa Tôi không còn xem anh quan trọng Thì anh cư xử ra sao cũng được Huỳnh Nhiên im lặng nhìn Thi Mai Cuối cùng thì cũng làm cho cô chịu nói ra Anh ngồi im chăm chú lắng nghe Thái độ của anh càng làm cô bị khiêu khích Ban đầu tôi nghĩ anh hiểu lầm nên giận tôi Cho nên tôi ráng tìm cách để giải thích Dù thái độ của anh lúc đó thật là khó hư, điều đó thì tôi chịu đựng được. Nhưng đến lúc anh chịu nói ra sự thật, thì tôi mới hiểu tại sao anh cố chấp đến như vậy. Cô dừng lại thở hỗn hển vì nói nhiều và vì tức giận. Đó là sự cố ý hiểu lầm. Vì nếu không như thế, anh sẽ khó mà dứt khoát được với tôi. Sau này nghĩ lại, tôi càng thấy mình hành động đúng. Anh đã muốn quay về với cô ta. Thì tôi còn giải thích để làm gì Cái gì? Em nói lại đi Huỳnh Nhiên nhìn cô chăm chăm sửn sốt Ở đây em có tư tưởng kỳ quặc lắm đó Nhưng thì mày đang bị xúc động Nên không thèm nghe Cô chỉ muốn nói hết cái ý của mình Thật ra tôi không nên giận anh Chỉ nên nhìn lại mình Tôi đâu có thể được như cô ta Dù sao cô ta cũng có thể giúp anh Gây dựng lại công ty Còn tôi thì tôi không có cái gì cả Trong điều kiện như vậy dĩ nhiên Anh phải cần tiền rồi Tình yêu chỉ là trang sức lúc anh giàu có Và khi nghèo Người ta cần tiền để sống Chứ không ai cần người yêu Em nghĩ anh là người như vậy hả? Huỳnh Nhiên lầm lầy hỏi Không phải nghĩ Mà là lý giải những gì tôi đã nhìn thấy Thật ra tôi rất thông cảm điều đó Nhưng thả anh đừng nói thật ra đi Nhưng thà anh cứ nói thật ra đi Lúc đó chỉ cần anh bảo anh Cần dựa vào cô ta để cứu vãn lại công ty Thì tôi sẽ lập tức rút lui ngay Và tôi không hề giận anh Vì anh không thể hy sinh sự nghiệp Để đổi lấy tôi Anh còn phải nuôi mẹ Và cả thoại anh nữa Cặp mắt hình nhiên tối sầm đi Em đã nói hết chưa? Chưa, vẫn còn Anh có biết tại sao tôi khinh bỉ anh hay không? Vì anh hèn quá Anh không dám thừa nhận tâm địa của mình Thử nghĩ xem Một người đàn ông muốn vứt bỏ vợ mình Nhưng lại không dám nói thẳng Mà lại cố tình gán ghép tội lỗi cho cô ta Để mà có lý do chính đáng Như vậy thì đẻo lắm anh nghiêng à Cuối cùng thì anh cũng là một tên đẻo Huỳnh Nhiên ngồi lặng đi Những điều Thi Mai nói Nói giống như một làng roi quất vào anh Chà đạp sự kiêu hãnh và tính tự áo ái cao ngút trời của anh. Anh thấy không cần thiết phải giải thích nữa và không chần sự giải thích của anh lại tạo cho cô thêm sự khinh mị khác mà thôi. Huỳnh Nhiên ngồi thẳng người lên nhích về phía tay lái. Anh cố nén cảm giác tủ nhục nghẹn cứng ở nơi cổ, một cảm giác mà lần đầu tiên trong đời anh phải ném trải. Anh nói bằng giọng khôn khan. "Thật ra tôi chỉ muốn tìm cô để chuyển lời của luật sư Lâm mà thôi. Cô có biết ông ấy không?" Ông ta là luật sư của ông Đạt, đây là số phone và địa chỉ của ông ta. Anh mở hộp đựng danh thiếp để tìm kiếm, rồi thờ ơ chìa cái tờ danh thiếp đó về phía cô. Thì Mai đọc lướt qua cô nhíu mày ngạc nhiên. Ông ta thì có liên hệ gì đến tôi? Có đó, nhiều hơn là cô tưởng. Ông ta đang chờ cô, bây giờ thì tôi đã nói xong hết rồi, thôi cô đi về đi. Thì Mai vẫn ngồi yên chần chờ. Nhưng thấy thái độ chán chừng của Huỳnh Nhiên Cô đành mở cửa xe bước xuống Huỳnh Nhiên chật lên tiếng Khoan đã Thi Mai quay lại ngó anh Chờ đợi Huỳnh Nhiên nhìn thẳng phía trước mặt nói chầm rãi Đừng có như lần trước cô nói Đây là lần gặp cuối cùng Thôi tôi chào cô, cô đi về đi Tôi từ nay sẽ không làm phiền cô nữa Chờ cho Thi Mai bước xuống Anh nghiêng người lại đóng cửa xe Rồi như thật sụp đổ, anh gục đầu lên trên vô lăng, đấm tay một cách bất lực Thì Mai đã đánh trúng điểm đa cảm của anh Đó là sự mặc cảm tự ái và cảm giác bất lực Khi gặp luật sư Lâm, anh có thoáng nghĩ đến điều đó Nhưng ý nghĩ của thi Mai vô tội đã choáng hết tâm trí của anh Anh chỉ còn ý nghĩ duy nhất là đi tìm lại cô Anh quên mất đằng sau cô là một sự ưu ái đặc biệt của ông Đạp cũng không nghĩ đến sự thất bại của mình. Bây giờ Thi Mai đã đánh thức anh, anh biết mình phải nhìn lại sự thật, rằng giữa cô và anh bây giờ đã có một khoảng cách dên lệch. Anh không còn lý do gì để ảo tưởng về tình yêu này nữa, thậm chí thấy mình đã vô cùng lố bịch. Hôm sau, anh trở về thành phố, Thoại Anh đang ở nhà một mình, thấy anh cô reo lên. Anh về sớm quá vậy? Em tưởng anh chị ở trên đó ít nhất cũng một tuần Thế chị Mai đâu rồi? Huỳnh Nhiên lắc đầu Thôi anh mệt lắm Em đừng hỏi nữa Thoại Anh Huỳnh Nhiên đi thẳng lên phòng Cố tránh cái nhìn dò hỏi của Thoại Anh Đó là điều anh sợ nhất Anh sợ nhất là phải giải thích Phải thấy cái vẻ mặt thất vọng của bà Hương Nó cũng giống như một lời kết tội Thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều Anh quăng cái vali lên giường Đến đứng thờ người ra ở bên bàn Tâm trạng anh bi đát hơn cả những ngày công ty giải tán Có lẽ thì mai là người cuối cùng Biết coi thường anh Đáng lẽ anh phải nhận thức sớm hơn Cái điều đó mới phải Huỳnh Nhiên ngẩng đầu lên Anh chợt nhận ra mình ở trong gương Đầu tóc rối buồn gương mặt phờ phạt Hình ảnh đó làm anh cười khang Không buồn cười sao được khi chính mình nhìn thấy vẻ bại trận của mình, với một nghị lực sụp đổ tan tành tuyệt vọng. Anh bước đến bàn bấm số máy của luật sư Lâm, rồi thẳng nhiên ngồi xuống giường đợi ông ta cầm máy. Giọng ông ta có vẻ hồ hởi, Alo tôi đây, có phải Quỳnh Nhiên không? Tôi cứ tưởng còn đợi cậu lâu lắm, thế nào, mọi việc tốt đẹp chứ? Chữ tốt đẹp của ông làm anh lại mỉm cười. Tôi gọi ông để trả lời về chuyện này, luật sư Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, mọi chuyện tốt đẹp, tất cả phải không, tôi chúc mừng cậu Ông đừng chúc mừng tôi như vậy, luật sư, vì tôi lại làm trở ngại công việc của ông, tôi lấy làm tiếc À, ừm, như, như thế nào rồi, tôi chưa hiểu Huỳnh Nhiên nói bình thản Tôi mong ông hãy giao toàn bộ tài sản trong di chốt ấy lại cho cô Thi Mai. Tôi không rành thủ tục lắm, phiền ông hãy giải quyết dùm. Nếu cần phải có tôi làm thủ tục chuyển nhượng thì tôi sẽ đến gặp ông. Nhưng giải quyết càng nhanh càng tốt nha luật sư, vì tôi không còn ở đây lâu nữa. Sao lại như thế hả cậu nhiên? Thân chủ tôi chắc không hài lòng cái cách giải quyết như vậy đâu. Tôi rất lấy làm tí xin lỗi ông. Nếu có thể, Cậu có thể cho tôi biết lý do tại sao không? Không có gì cả, vì tôi không định ở đây lâu dài nữa. Như thế sẽ rắc rối hơn nếu tôi nhận vài lại chuyển qua cho thi mai. Vì vậy tôi quyết định để cô ấy trực tiếp đến gặp ông. Nếu cô ấy không tìm ông, thì ông có thể liên lạc với cô ấy. Ông hãy ghi địa chỉ đi. Khoan vội như vậy, cậu nhiên, tôi có thể hiểu lý do thật sự của cậu hay không? Hình như có vấn đề gì đó không ổn, có phải không? Vấn đề thì tôi đã nói rõ rồi. Đây là địa chỉ của cô Thi Mai, ông ghi lại nhé. Thôi khỏi, tất nhiên là tôi phải biết chỗ của cô ấy rõ hơn cậu. Tôi sẽ đến gặp cô ấy sau. Nếu cần gì, ông cứ gọi điện cho tôi nhé. Tôi chào ông. Chào cậu, hy vọng là mọi việc sẽ khác đi. Hình nhiên không trả lời anh gác máy và ngồi ngửa ra thành giường lặng lẽ suy nghĩ với những điều mình đã dự định. Bây giờ thì anh không còn gì để ảo tưởng về hạnh phúc. Điều duy nhất là anh có thể làm là hãy quên thi mai đi để khỏi phải bị tổn thương. Xem như mình bắt đầu lại sự nghiệp, như thế sẽ đỡ bị dằn vặt hơn. Huỳnh Nguyên nghiêng người qua gọi điện thoại đăng ký vé máy bay đi Hồng Kông. Anh nằm ngửa người ra giường, Nhìn đâm đâm lên trần nhà với những ý nghĩ đen tối trong đầu. Buổi tối, Huỳnh Nhiên đang đứng. Không người để xếp đồ vào trong vali thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Anh nói mà không quay lại. Có phải mẹ không? Mẹ đi vô đi. Không phải là bà Hương như Huỳnh Nhiên Tử mà đó là Thi Mai. Tóc cô rối và khuôn mặt lại mệt mỏi vội vã. Cô đứng trước mặt Huỳnh Nhiên thở nhanh Em vừa đến đây Em cứ sợ là không còn kịp nữa Huỳnh Nhiên đứng thẳng người lên Nhìn cô chăm chú Anh không còn cảm giác nào khác hơn Ngoài sự ngạc nhiên Em cần gặp anh gấp à Mà có chuyện gì vậy Thái độ của anh làm thiên mai thấy tủi thân Cô đứng tim một chút Rồi nhào vào Huỳnh Nhiên ôm chặt lấy anh khóc nấc lên Luật sư Lâm Nhưng Huỳnh Nhiên đã ngăn lại Thôi đừng đề cập đến chuyện đó nữa Anh không muốn nghe và nhắc đến chuyện đó nữa Với lại anh cũng sắp đi Hồng Kông rồi Không để anh kịp nói hết Thi Mai lắc đầu ngoài ngoài Không anh đừng đi Anh đừng bỏ em lại một mình Cô úp mặt vào trong ngực Anh khóc thúc thích như một đứa bé Cử chỉ của cô Làm cho Huỳnh Nhiên cao mày không hiểu Anh ấn cô ngồi xuống giường Có chuyện gì vậy, em hãy nói đi Em xin lỗi anh Thật tình xin lỗi Những gì em đã nói thật là hồ đồ Nhưng em không cố ý đâu Anh đừng giận em Đừng bỏ em đi Nếu anh không cần em nữa Chắc em chết mất Huỳnh Nhiên cười khẽ Em cần đến anh như vậy sao? Em có hiểu mình đang nói cái gì không hả Mai? Anh đẩy cô ra, nhưng thì Mai lại nhào vào lòng anh, cô có vẻ xúc động ghê gớm. Suốt từ Đà Lạt về đến đây, em lo sợ ghê gớm sẽ không gặp lại anh nữa. Anh có biết là em hối hận đến mức độ nào không? Em biết em đã làm cho anh bị tự ái và tổn thương, nhưng nếu còn thương em thì hãy bỏ qua cho em nghe anh nghiêng đừng cắt đứt với em. Nếu mà mất anh, em sẽ không còn cái gì nữa. Em sẽ chết trong đau khổ hơn cả lần trước nữa. Em bình tĩnh lại đi. Anh không hiểu được tại sao. Nhưng thì mày đã hấp tấp nhắc lời. Làm sao em bình tĩnh nổi khi phát hiện ra một sai lầm ghê gớm như vậy và em càng không thể yên ổn khi anh cứ lạnh nhạt với em. Em rất cần có anh. Em mong anh đừng có đi. Hình duyên quay mặt đi Anh hiểu em còn thương anh Và anh thì cũng vậy Yêu em hơn bất cứ ai trên đời này Nhưng bây giờ anh cần sự bắt đầu Em hãy cho anh thời gian đi mai Hai đứa xa nhau như vậy là quá đủ rồi Em không còn chịu đựng nữa Chỉ muốn sống yên ổn bên anh thôi Ngoài ra em không cần cái gì nữa Nhưng anh thì không thể được Anh cần em Và anh cũng cần luôn công việc của anh Bây giờ thì Thì Mai lại ngắt lời Dòng cô năng nỉ đến mức vang sinh Những ngày không có anh Em sống như người chết rồi Anh có biết hay không Nhiều đêm chim bao Thấy anh quay trở lại với em Bảo rằng chỉ thương có một mình em thôi Thế rồi trong lúc em sung sướng nhất Thì em lại thấy Hồng Diễm Dặn anh về phía cô ta Thức dậy em chỉ biết khóc Cho đến sáng Thời gian đó Đen tắt tối nhất trong đời của em Cách đây một ngày Em cũng không tin Em có thể có được anh Cho nên em sợ xa anh lắm Anh, anh đừng đi nha anh Nhiên Huỳnh Nhiên cúi đầu Cố nén cảm giác nhoi nhói trong ngực Anh đã từng phơi bày hết tình cảm với em Sao em lại không tin anh Mai Em nghĩ anh có thể chọn cô ta được hay sao Dù là dưới hình thức nào Thì sự lý giải của em Vẫn làm anh thấy đau khổ Thì Mai thì thầm Em xin lỗi anh Chính em cũng không ngờ mình lại nói đến như vậy Trong thâm tâm em Em không tin anh dựa vào cô ta Nhưng bị anh hất hủi em quẩn trí quá Nên em đã nghĩ bậy Thấy Huỳnh Nhiên im lặng nhìn đi chỗ khác Thì mài níu chặt lấy tay anh Anh không bỏ qua cho em được hay sao Nếu chỉ vì sự hồ đồ của em Mà anh không tha thứ Em sẽ sống trong sự giàn vạt suốt đời Anh muốn trừng phạt em như vậy hay sao Huỳnh viên im nghĩ Em có thấy hai đứa giống như là đang chơi cút bắt hay không Chỉ làm khổ cho nhau Vì sự nghi ngờ không đáng có Và bao giờ cũng quá tự ái trong tình cảm Anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi Anh cảm thấy mình không còn đủ sức chịu đựng được nữa. thì Mai nói nhanh, Và bây giờ nếu anh đẩy em ra vì sự tự ái, Thì chính anh là người có lỗi, Anh sẽ chịu trách nhiệm sự đổ vỡ này. Cô rưng rưng nước mắt, Trong khi em đâu đáng phải chịu đựng như vậy. Huỳnh Duyên như nói một mình, Anh biết chứ. Thái độ âm thầm của Huỳnh nhiên Làm Thi Mai khổ sở vô cùng Cô không biết anh đang nghĩ gì Nhưng ý nghĩ Huỳnh Nhiên sẽ không bao giờ tha thứ Làm cho cô thấy quảng sợ Cô ngồi nhích ra giống mặt trong tay khóc lặng lẽ Huỳnh Nhiên ngồi im nhìn cô Tưởng mình có thể tan ra thành nước Anh không chịu nổi những giọt nước mắt đó Đó làm anh rã rời vì tội nghiệp thương xót Vậy mà Thi Mai vẫn không hiểu và cứ khóc Anh kéo cô quay lại Đừng như vậy nữa Mai cho anh xin lỗi Thì mai hít hít mũi Em đâu có cần anh xin lỗi em Chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em Huỳnh viên lao nước mắt cho cô dịu dàng Anh mà đủ sức lạnh nhạt với em hay sao Thậm chí chỉ cần nhìn thấy em thôi Anh cũng đủ rung động rồi Nhưng mà thái độ của anh thì khác Anh làm em suy nghĩ ngược lại Thì Mai lầy hoay tìm chiếc khăn để hỉ mũi Thấy cái nhìn âu yếm của anh Cô không ngăn được nụ cười thoáng trên môi tinh nghịch Em nói vậy là nặng hết mức rồi Em không nghĩ ra được cái gì khác hơn nữa để mà nói đâu Và cũng đã sợ hết hồn rồi Mai mốt em sẽ không nói bài như vậy nữa đâu Vậy bây giờ em đã cười được chưa? Huỳnh nhiên hỏi một cách dịu dàng và kéo cô vào trong lòng. Thi mai cũng không cưỡng lại, cô thả mình vào lòng anh, nhắm mắt lại cho cảm giác sung sướng nâng lên bay bổng. Khi yêu nhau thì người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả, kể cả những lỗi lầm ghê gớm nhất. Cũng như cô và anh đều tha thứ cho nhau tất cả mọi chuyện.